cô sẽ lại tiếp tục làm trợ lý của chị thanh ti lần nữa t r ă m năm mươi tám anh không biết là có những lúc em cũng nhiệt tình như thế mộ dung miên b u ố t c ầ m của cô cười nói xem ra rốt cuộc địa vị của anh ở trong lòng em đã thang yến thanh ti rồi thật đúng là không dễ dàng gì quý miên miên há mồm cắn lên ngón tay anh một chút dầu môi nói anh ở trong lòng em lúc nào cũng quan trọng ừ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 đành lấy một cái ghế nhỏ cho câu ngồi nhìn vậy vì thế anh nấu cơm trong bếp câu ngồi trên ghế ăn táo và nhìn anh trong bếp âm thanh giao thái tiếng cháo sôi sùng sục tiếng xào giao hòa vào nhau làm cho quý miên miên cực kỳ an tâm cô cảm thấy mình là một người bình thường và rất tục tàng chỉ thích cuộc sống bình thường đơn giản đến đơn điệu tràn ngập hương vị khói bếp nhân g i a n những thứ kinh tâm động phách khúc chiết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 quý miên miên cảm thấy cho dù phía trước có mánh hổ thì cô cũng không sợ ngày thứ hai hai người tới nhạc r a hiện giờ cuộc sống của y ế n thanh ti rất nhàn nhã thanh thản và đầy hưởng thụ chương một r ă m sáu m ư rất muốn nhanh chóng sinh một đứa y ế n thanh ti từng nghĩ sau khi sinh con cô vẫn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp tiếp tục cố gắng nhưng sự thật là sau khi có con bầu không khí trong nhà cũng thay đổi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 chữ mẹ cũng chưa được chọn nhưng có thể nghe rõ ràng là nó đang gọi ai quý miên miên vui mừng kinh ngạc hoa Và... hạnh nhân biết gọi mẹ rồi sao y ế n thanh ti tiếp đón họ vào nhà đúng thế đói bụng dốt ruột không thích chơi với ba thì đều gọi mẹ thằng nhóc này thực sự rất tinh quái để em ôm một cái để em ôm một cái nào quý miên miên vươn tay ra sốt ruột nói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 em không muốn để anh ấy đi một mình anh ấy ở đâu thì em phải ở đấy nghĩ kỹ rồi sao vâng đã nghĩ kỹ rồi tiến thanh ti xoa xoa cảm nhìn hai người sau một lát liền nói vậy thì đi tôi h nhưng hai người không định nói chuyện xảy ra một năm qua nói cho tôi nghe à. t r ă m sáu mươi sáu yêu cầu duy nhất của tôi là phải bảo vệ tốt cho cô ấy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 cho dù trên gương mặt vẫn còn vài phần xinh đẹp của thời trẻ nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn rồi lúc này bà ta chẳng khác nào chiếc lá g ú a trên cây sợ là ngay ngày mai sẽ theo gió rơi xuống đất mộ rung ra ở tại thành phố sẹp ở nước anh thời tiết ở đây ấm áp nhiều h ơ i so với trong nước hôm nay thời tiết khá âm u gió thổi ù u làm cho anh có cảm giác còn lạnh hơn khi ở trong nước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 vừa tới cửa đã cao dọn g quát tất cả chết ở đâu rồi nữ giúp việc của nhà mộ dung tiến lên nói thiếu gia cỡ lầu cỡ lầu là con trai của chị gái mộ dung trí h u ỳ n h với một người đàn ông bản địa ngày thường rất được yêu chiều tuổi không lớn nhưng lúc nào cũng ăn to nói lớn không biết kiêng rẻ ai đám nữ giúp việc của nhà mộ dung sợ nhất chính là vị thiếu gia họ hàng n à y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 một âm thanh rắt rạt vang lên nữ giúp việc bị đánh suýt chút nữa ngã sấp xuống nhà b ụ n g mặt không dám khóc cũng không dám kêu đau cỡ l à o d ơ chân đá cô ta một cái ông đây là người ngoại ả tao là ai tao là cháu trai ruột của ông ấ y ông muốn uống cũng không được ả đi lấy cho tao ngay lập tức chương một nghìn bảy trăm bảy mươi hai tôi thật muốn nếm thử xem người phụ nữ của anh ta có vị gì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 quý miên miên không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi cỡ thấy cô không chịu ngừng lại liền mắng mẹ nó tôi bảo cô đứng lại hai cô bị đứt cả anh ta buông nữ giúp việc kia ra vọt tới trước mặt quý miên miên đẻ vai cô lại tay hắn vừa đặt lên quý miên miên liền nhanh chóng nghiêng người hất tay hắn ra cỡ l â u nhìn thấy mặt quý miên miên thì sửng sốt trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm hắn đã gặp qua nhiều con gái phương tây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 ánh mắt cớ lầu nhìn chằm chằm vào quý miên miên không hề chớp mắt nữ giúp việc liếc nhìn quý miên miên rồi đáp là thiếu ra đưa về biểu tình của cớ lầu nháy mắt trở nên mịt mờ sau một lát hắn lộ ra nụ cười gian tả đàn bà của mộ dung miên ha ha hắn ta đánh ra quý miên miên lại một lần ánh mắt đáng khinh tới cực điểm bộ dáng cũng không tệ lắm thằng em họ của tôi còn mang cả đàn bà về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 t r ư 1773, t i ệ n nhân tao sẽ không tha cho mày cỡ lỗ ôm cổ tay ngã ra mặt đất đau tới muốn chết luôn miệng la hét trói thai chửi những câu rất thô tục a con mẹ mày quý miên miên thản nhiên nói nếu anh còn muốn cái tay kia cũng gây luôn thì cứ tiếp tục chửi đi thanh âm của cỡ l ầ u i mặt b đau tới đầu toát đầy mồ hôi sắc mặt đỏ bừng bừng nhưng không dám nói thêm câu nào nữa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 nữ giúp việc kia mặt đã s ư n g mù lên khoe môi nước toác có một chút máu chảy ra từ đó tóc thai bù xù nhìn vô cùng chật vật cô ta vội vàng khập khiễng tiến tới nói thiếu ra chuyện là thế này c h ư ơ một nghìn bảy trăm bảy mươi bốn tự mình tới cửa tìm chết thì cần gì phải k h á c h khí cô ta bắt đầu kể từ lúc cỡ lầu vào cửa kể một cách chi tiết rành mạch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 b ẻ gây nốt tay kia của hắn đi chương một n n r ă m bảy m ư nói thực tôi cũng chẳng muốn chạm vào loại rác rưởi như anh mộ dung phu nhân o、oh. quý miên miên o、oh. cơ đầu o、oh. tất cả mọi người đều sửng sốt cái này hình như sai hết rồi đây đâu phải là nhận l ỗ i chứ quý miên miên phản ứng lại đầu tiên cô là người hiểu mộ dung miên nhất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 rác rưởi thì cần gì coi là người chứ dù sao anh cũng chưa từng coi cái tên cỡ lầu này là con người thung rác phần lớn còn có giá trị lợi dụng nhưng người này còn sống chỉ lãng phí phi, phi o x y không có chút giá trị tồn tại nào mộ dung phu nhân cũng nhận ra lợi hại trong chuyện này vì vậy lại liếc nhìn mộ dung miên quý miên miên nhỏ giọng nói nhỡ xảy ra phiền thoái thì sao mộ dung miên méo mặt cô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 nếu anh đã muốn bắt đầu náo loạn vậy thì cứ náo cho mọi chuyện tới mức không thể cứu vắng được nếu không thì công cốc hết